Kính vị độc hữu, đến với tiểu điểm tính phòng hòa thị tiên thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên công khai vật, tác giả Cổ Trần Nhân. Chương 278: Chân kinh vẫn còn trên người viên đại thắng. vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like và bình luận audio đều ủng hộ tại hạ. Bề trong phủ đệ ninh già Đám thuộc hạ của ninh truyết Đều đang hoang mang lo lắng Nhưng bản thân hắn lúc này chẳng có tâm trí đâu Mà để ý đến những chuyện nhỏ nhặt ấy nữa Trong phòng chỉ còn lại mỗi mình hắn Các mặt thiếu niên này vẫn tá nhợt như tờ giấy Không một chút huyết sắc nào Lông mày của hắn nhú lại thật chặt Hai mắt nhắm nghiền Chỉ có khoái mắt thi thoảng lại có giật Vô số suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu Hắn đang ruồn hết tâm trí Cố gắng tìm hiểu mọi chuyện Hắn tranh thủ từng thời từng khắc Lần này rất với hiểm cảnh liên quan tới sinh tử Mỗi thời khắc nỗ lực Đều có thể ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng Anh cố gắng nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra Nhớ lại những câu hỏi của chú Huỳnh Tích Cũng như thần thái cử chỉ của người này Chú Huỳnh Tích trước tiên hỏi ta Có phải đã giết viên đại thắng người không Sau đó mới hỏi về tung tích của chân kinh ma đạo Như vậy dựa thức trình tự này nên Chuyết ra sức phòng đoán suy tư Suy nghĩ của Chu Huyền Tích Trong mắt của chú Huỳnh Tích Trên người của viên đại thắng Chắc chắn có chân Kinh mà đạo chân Kinh nên Chuyết biết rõ thứ này Là một kiến thức phổ thông trong tu trần giới Nó là kinh văn được viết bằng chân lý Người tiếp xúc với Trần Kinh Cho dù có một chữ Cũng có thể lĩnh ngộ được toàn bộ ảo diệu bên trong đó chân Kinh có đặc tính tự động lưu truyền Một khi vật mang nó gặp phải vấn đề Hoặc xuất hiện vật dẫn Ngoại giới càng thêm yếu tố chân Kinh sẽ tự động truyền rời Từ vật cũ sang vật dẫn mới Nói chung một khi đồ vật mang trần kinh bị hư hại chân kinh rất có thể sẽ truyền ra ngoài Nhưng viên đại thắng lúc ấy đã chết ngay trước mắt ta căn bản không hề có chân kinh nào lưu truyền tới cả Suốt cuộc chân kinh mà đạo mà tru huyền tích Truy tìm là thứ gì Chẳng lẽ là mà nhiễm huyết cân công Ninh truyết không kìm được mà nghĩ tới mà nhiễm huyết cân công Hắn lại nghĩ tới viên đại thắng Cho đến tận hiện tại Hắn vẫn luôn không biết tại sao viên đại thắng lại có được tu vi mà nhiễm huyết cân công Nếu chú huyền tích đã hỏi ta như vậy rất có thể viên đại thắng sở dĩ có thể nắm giữ mà nhiễm huyết cơn công là bởi vì bản chân kính ma đạo này. Nguyên nhân chú huyền tích tìm đến ta chính là bởi vì thi thể của viên đại thắng cuối cùng rơi vào tay ta. Điều này khiến tâm tình của Ninh Chuyết không khỏi có chút vập phòng Hàn vốn cho rằng chuyện này chú huyền tích đã điều tra qua rồi không ngờ gã lại theo mảnh mối trên người viên đại thắng tìm đến mình một lần nữa. Ninh Chuyết bình tĩnh lại Tiếp tục ngưng thần suy nghĩ Vấn đề bây giờ là làm sao Chú Huỳnh Tích lại biết được manh mối này Cho khoảng thời gian gần đây Chắc chắn đã xảy ra chuyện quan trọng gì đó Ninh Chuyết hoàn toàn không biết gì Về việc Chu Huỳnh Tích dẫn theo Tô sĩ kim Đan của ba gia tộc Tiến sâu vào bên trong hòa thị sơn Triển khai đại chiến vị yêu thú khả năng thu thập tin tức của hắn có hạn Phần lớn đều phải dựa vào quy tức bằng Người am hiểu nhất trong việc thu thập tin tức bên cạnh hắn chính là Tôn Linh Đồng. Thế nhưng ngay cả y cũng khó lòng dò la được tin tức về tu sĩ cấp bậc Kim đan kỳ. Đặc biệt là sau khi đám người chú Huyền tịch trở về, tất cả đều giữ im lặng về hành động của mình, toàn lực giữ bí mật, chỉ có Mông Vị mới biết được một chút. Nên cho chủ động dâng thư nhận tội cho lão tổ Ninh ra Ninh Tử Phàm, một mặt là để cầu cứu, mặt khác cũng là để thăm dò. Theo hắn thấy, Ninh Tiểu Phàm lên nhân vật Kim Đan kỳ, đồng thời quan hệ với Chu Huyền thích và ba nhà kia lại mật thiết như vậy, lão chắc chắn biết được chút gì đó. Hắn xem như đã hỏi đúng người, nhưng hiển nhiên, Ninh Tiểu Phàm tuyệt đối sẽ không tuyên dương chuyện xảy ra đối với mình trước đó. Lúc nhận được tin hồi đáp của Ninh Tiểu Phàm, Ninh Chuất phát hiện nội dung bên trong chỉ vọn vẹn mấy dòng ngắn ngủi. Ninh Tiểu Phàm bảo hắn phải hợp tác thật tốt với Chu Huyền Tích đại nhân, trong 3 ngày này phải tự kiềm bản thân mình Cuối cùng đưa ra một lời giải thích thỏa đáng Cho vị chu thần bộ nọ Khốn kiếp Ninh Chuyết âm thầm nghiến rằng Hắn không có bất kỳ tin thức hữu dụng nào Đồng thời còn có cảm giác như bản thân Đã bị lão tổ ninh giáo vứt bỏ Dù chỉ là một chút xíu tin thức mấu chốt Vào lúc này Đối với hắn mà nói cũng là thứ vô cùng quý giá Thế nhưng hắn lại chẳng thu hoạch được gì Thì phía Ninh tiệu phẩm Đúng rồi Còn có lòng ngoan hoả linh Thi thể của viên đại thắng lúc trước Là được luyện hóa ở dung nham tiên cùng Cuối cùng biến thành kim huyết chiến viên Ninh Chuyết lập tức thôi độc phủ Vân Mạt thân thể lại một lần nữa được bao phủ Bởi tầng tầng lớp lấp mây mù Ngày lúc hắn định hồn nhập tiên cùng Cố gắng liên lạc với Long Hoan Hỏa Linh Thì lại nghe thấy tin tức Từ phía đối phương truyền đến Tấm lệnh bài của quán chủ ý quán Sau khi Ninh Chuyết giật mình kinh ngạc Lập tức phát hiện tin tức của Long Hoan Hỏa Linh Được truyền đến thông qua lệnh bài b Tiêu chủ nhân Long quan hỏa linh ra vờ bản thân suy yếu Nó vừa định mở miệng Tề về chuyện có liên quan đến nguy cơ sinh tử màn Ninh tiểu tệ gây ra Thế nhưng đã bị Ninh Chuyết trực tiếp cắt ngang Không cần nói chuyện gì khác Long oan hỏa linh Người màu nói cho ta biết chân Kinh trên người viên đại thắng đâu rồi Lòng oan hỏa linh đột nhiên cưỡng lại Nó đã sớm chuẩn bị việc Cho Ninh Chuyết vừa đã hỏi muốn biết về chân Kinh Bây giờ nó không do dự chút nào Trực tiếp đáp lại Tiểu chủ nhân ạ, bàn chân kinh liên quan Thế mà những huyết cân công kia Vẫn luôn ở trên người viên đại thắng Nhưng không thể nào lấy ra được nữa Bởi vì nó đã hoàn toàn trở thành Một phần linh tính của cơ quan viên hầu này Lông mày của Ninh Chuyết nhớ chặt Vội vàng hỏi Tại sao lại như vậy? Lòng an hỏa linh bèn giải thích Trong dung nham tiền cùng có rất nhiều hỏa lô Trong đó cấp bậc cao nhất chính là kim lô Kim lô do tam tông tượng nhận đích thần bố trí Tổng cộng có 8 tòa Điện giờ chỉ còn lại ba tòa mà thôi Trong đó đã có một cái bị hủy Bởi vì luyện hóa viên đại thắng Bởi vì chỉ có loại thiết bị như kim lô Mà có thể luyện hóa được thiên tư siêu hạng Mà vào lúc ấy Trên kinh mà nhiệm huyết cân công Vốn nắng tiềm phục bên trong xương cốt của viên đại thắng Kim lô có thể nung chảy bất cứ vật nào Xung hợp tất cả mọi thứ của viên đại thắng làm chất dình dưỡng Luyện hóa thành một thể Cuối cùng trở thành cơ quan kìm huyết chiến viên Có thể nói trên kinh đã bị hủy diệt Nhưng cũng xem như chân kinh đã hóa thành một thể với viên đại thắng Nình truyết vẫn có chút không hiểu Tiếp tục hỏi Lúc đó viên đại thắng cũng đã chết Tại sao chân kinh không chuyển ra ngoài Long an hỏa linh bèn lên tướng giải thích Tiền tư của viên đại thắng chính là nghĩa cốt kim kiên Sơn cốt toàn thân chính là vật dẫn tuyệt hảo cho chân kinh Cho dù viên hầu này bỏ mình Sơn cốt không có bục nát Vẫn có thể mang theo chân kinh Trừ khi ngoại giới xuất hiện vật dẫn yếu tú hơn Nếu không Trần Kinh sẽ không thể nào truyền ra ngoài nữa Ninh Chuyết suy nghĩ một chút Sau đó tiếp tục hỏi Trước đó Trần Kinh tồn tại ở đâu Vì sao lại tử dung nhằm tiền cung lưu truyền ra bên ngoài vậy Long An Hỏa Linh vốn không muốn nói cho anh biết những bí mật này Nhưng hiện tại đã bị đối phương hỏi tới nước này Nó cũng chỉ có thể thành thật trả lời Dù sao nó còn có việc cần phải cầu cạnh Ninh Chuyết Thế cho nên Lòng An Hỏa Linh đáp Trong dung nhằm tiên cùng có báo cố cơ quan nhân gẫu chiến lược cấp bậc Kim Đan Kỳ bọn chúng lần lượt là Phật y đạo sư ma tướng khác với những cơ quan tạo vật khác bà cố cơ quan tạo vật này là do lão chủ nhân tự tay luyện chế lão chủ nhân đã khắc vào bên trong cơ thể bọn chúng ba bản chân kinh lần lượt ứng với kính đài thông liên quyết ngũ hành khí luật quyết và ma nhiễm huyết cân công mà trong quá trình trìnhấn áp Hòa Thị Sơn dài răng dặc Hai của cơ quan nhân gẫu Phật y và ma tướng Đã lần lượt bị thất lạc bên ngoài Hiện giờ chỉ còn lại cơ quan nhân ngẫu đạo sư Chân giữ ở dung nham tiên cung Ninh Chuyết lập tức đẩy ra suy đoán Nói như vậy Là do chú huyền tích tìm được cơ quan ma tướng Có được mạnh mối quan trọng Từ trên người cơ quan tạo vật này Cuối cùng truy xét ra viên đại thắng Nguyên nhân viên đại thắng Có được chân kinh Chắc hẳn là vô tình chạm chúng cơ quan ma tướng Lúc ở Hòa Thị Sơn Lòng an Hòa Linh đột nhiên vội vàng nói Thiếu chú Trạng thái của Thọ Cạ hiện tại không tốt lắm Thọ Cạ phải cắt đứt liên lạc với ngài đây Lần này Thọ Cạ chủ động liên lạc với ngài Là bởi vì đã xảy ra một nguy cơ đột phá cực lớn Lòng An Hỏa Linh nói rất nhanh Kể chuyện Ninh Tiểu Tuệ Cũng như sự tồn tại của sự ký định cho Ninh Chuyết biết Ninh Chuyết nghe xong không khỏi nhú chặt mày Trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nọc Đúng là phúc bất trùng tài Họa vô đơn trí Lúc trước là chính tay hắn cho nổ tiên cung chắc chắn trong sử ký đình sẽ có ghi chép lại. Nếu Ninh tử Tuệ thật sự có được chức vụ trong sử ký đình, vậy thì hắn sẽ lập tức bị bại lộ. Có chút phiền phức là trên con đường tự thân tiến vào tuyên cung, chỉ có một mình Ninh Tiểu Tuệ là có thân phận đệ tử thí luyện. Mà chỉ những thân phận đệ tử như vậy mới có được cơ hội được chức vụ các nơi như sử ký đình, y quán. Những người khác cho dù là tu sĩ Kim Đan cũng sẽ bị đối xử khác biệt. Nói cách khác, Không ai có thể cạnh tranh được với Ninh Tiểu Tuệ Việc Ninh Tiểu Tuệ trở thành một thành viên của sự ký đình Cho dù không phải là đình trưởng Thì cũng là chuyện chắc như đình đóng cột Ninh Chuyết đang dốc hết sức tâm tư Suy nghĩ đối phó với chú Huỳnh Thích điều tra chính mình Không ngờ lại nghe thêm một tin tức dữ nữa Gần như chắc chắn Ninh Tiểu Tuệ đang mang đến cho hắn Một nguy cơ sinh tử khác Ninh Chuyết hỏi Long An Họa Linh Người đường đường được cung Linh Tiên Cung Chẳng lẽ không thể ngăn cản hành động của Ninh Tiểu Tuệ sao? Lòng an hỏa linh thành thật đáp Thùa cạ không thể làm như vậy được Đối với bất kỳ đệ tử thí luyện nào Thùa cạ đều không thể tiết lộ tin tức có liên quan tới bọn họ Ninh tuyết lập tức nhận ra điểm mâu thuẫn trong đó Nếu đã như vậy Vì sao người có thể tiết lộ Hành động của Ninh tử tuệ cho ta biết Lòng an hỏa linh vẫn ăn ngày nói thật như trước Thùa cạ chỉ có thể nói Đây là khí số của chủ nhân ngài Ninh tiểu tuệ là thuộc cạ của ngài Đang ấy là y sư của y quán Mà ngài lại là quán chủ Chính bởi vì tâm quan hệ này Ngài mới biết được tất cả hành động liên quan Tới thuộc hạ của mình Tiểu chủ nhân Lòng an hỏa linh nó tới đây Lại chủ động cắt đứt liên lạc Tiếp đó mặc cho nình chuyết có gọi tên nó thế nào Thì nó cũng sống chết Không mở miệng đáp lại Trong khoảng thời gian trao đổi ngắn ngủi với nình chuyết Lòng an hỏa linh đã sợ hãi tới mức hãi hủ khiếp vía Thật sự nình chuyết quá nhạy bén Cho dù đang trong tình thế sống chết ngài trước mắt Hắn vẫn có thể giữ được bình tĩnh, dễ dàng nhìn thấu sơ hở trong lời nói của nó. Long an hỏa linh không dám nói thêm. Tiểu quái vật ninh truyết này đã có được quá nhiều tin tức từ ta. Tiếp theo phải xem biểu hiện của hắn rồi. Nhanh chóng đi ngăn cản ninh tiểu tuệ đi. Đừng phụ kỳ vọng của ta. Bản thân Long an hỏa linh cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày nó lại đặt hy vọng khôi phục tự do đến người ninh truyết. Giới dòng chảy mãnh liệt của thời cuộc, cục diện của dung nham tiên cung đã thoát khỏi trường khống của cung linh như nó. Trường 219, Huynh Đệ Hợp mưu Lòng an hỏa linh Lúc này đã bị cuốn vào bên trong một vòng xoáy khổng lồ Thần bất do kỳ Nếu như không phải vì Ninh Tiểu Tuệ Ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ những tin tức mấu chút này cho Ninh Chuyết Nó cực kỳ không cam lòng Đằng lúc thở dài lại bộ nhìn thần sắc chấn động Trước mặt lộ ra vẻ kinh hãi Nhân mệnh huyền ti Ninh Chuyết rơi vào hiểm cảnh Đang rất cần tin tức tình báo mấu chút Hắn không thể có được từ chỗ của Ninh Tiểu Phạm nhưng lại có thể lấy được chỗ ta. Lý do ta phải giúp hắn là bởi vì Ninh Tiểu Tuệ. Mà cho dù Ninh Tiểu Tuệ có căm hận Ninh Chuyết tới đầu, thì nàng ta cũng đã bị gieo xuống nhân mệnh huyền ti. Ninh Chuyết có thể tiến hành lợi dụng khí số của nàng ta. Lòng an hỏa linh đương nhiên cũng rất quen thuộc với thần thông nhân mệnh huyền ti. Nhận thức được bên trong phương diện khí số đã có tranh đấu âm thầm. Cùng với những biến hóa và ảnh hưởng thần bí của nó, cái đầu lòng an hỏa linh không kìm được rụt lại vào trong bài. Thần tông nhân mệnh huyền ti Ở trình độ hoàn trình đã phát huy tác dụng Chẳng qua là rất ít người có thể nhận ra mà thôi Ngay cả Long Ngoan Hỏa Linh Cũng chỉ mới nhìn thấy một góc sự ảnh hưởng Và biến hóa của khí số Ninh Chuyết dơ vào trầm mặt Hắn biết ẩn ý trong lời nói của Long Ngoan Hỏa Linh Là một cung linh Bản thân nó không thể ra tay với đệ tử tí luyện được Thế nhưng hắn lại có thể Lý do nó thông trì cho hắn Cũng là bởi vì giáo hỏa này Biết chỉ có mỗi hắn mới có thể ngăn cản được Ninh tử tuệ Nguyên nhân cũng rất đơn giản Nhân mệnh huyền ti Ninh Tiểu Tuệ đã sớm bị Ninh Chuyết Gieo xuống nhân mệnh huyền ti Một khi hắn thi triển thần thông này Có lẽ sẽ khiến nàng ta phải bỏ mạng Nhưng tất cả những điều này Cần phải lên kế hoạch kỹ càng và lâu dài Nếu như Ninh Chuyết tiếp tục sử dụng thần thông Chắc chắn sẽ khiến cho Ninh Tiểu Phàm Tiến hành điều tra Ninh Tiểu Tuệ vốn là thiên tài Sở hữu thiên tư băng chi ngọc thù Là đại diện của chủ mạch trong cấp độ luyện khí Một khi nàng ta tử vong Toàn bộ Ninh Già sẽ đều chấn động. Ninh Già và Ninh Tiệu Phạm chắc chắn sẽ tiến hành điều tra. Nhưng chuyện này còn chưa tính là gì. Mối đe dọa thực sự chính là Chu Huyền Thích. Mà dựa theo mối quan hệ liên mình hiện tại giữa Chu Huyền tích và ba gia tộc, gác gần như chắc chắn sẽ tham gia vào cuộc điều tra sau đó. Hơn nữa ta vẫn chưa kịp hỏi Hỏa Linh về chuyện phương pháp trúc cơ. Ninh Chuyết thở dài. Hai lần hắn giao tiếp với Long Ngoan Hỏa Linh đều diễn ra rất vội vàng. Cân bản không có cơ hội Hỏi về phương pháp trúc cơ sao nhận suy đoán trước đó của mình Nình truyết liếm đôi môi khổn nứt Cô không nghĩ ngợi gì thêm Lập tức hồn nhập tiên cùng Hắn cần phải liên lạc với Tôn Linh Đồng ngay lập tức Mặc dù còn có những cách liên lạc khác Nhưng hiện tại đã không thể nào sử dụng được nữa Chủ huyền tích chỉ hỏi ta về vấn đề rồi rời đi Giao hỏa này lúc đến lúc đi đều vô cùng phu trương Chỉ cho ta thời gian 3 ngày để giải thích Đúng là sống to mưa nhỏ mà Điều này hoàn toàn không phù hợp với phong cách điều tra vụ án Một cách điệu thấp của án trước đây Vậy cho nên rất có thể án đã đặt một số thủ đoạn giám sát trên người ta Hoặc có thể là trong căn phòng này Sử dụng phương thức thông thường để liên lạc với tôn lão đại cho các nào tự vai chân chính mình Hiện tại ta chỉ có thể hy vọng lão đại cũng đang ở trong dung nhan tiên cung Kể từ khi được Ninh Chuyết đưa vào trong cửa ải thí luyện tô Linh Đồng sau đó cũng nhanh chóng có được thân phận đệ tử thí luyện Điều này có nghĩa là y có thể tự do Ra vào dung đam tên cùng Mộc ngẫu nình chuyết xuất hiện Trong căn phòng số 1 Mộc ngẫu Tô linh đồng vốn đang trốn Ở trong góc lập tức chạy tới Giữa cuộc đã xảy ra chuyện gì Tại sao chú huyền tích lại tìm ngươi Tôn lão đại lập tức truy hỏi Tuy rằng y đang ở trong căn cứ ngầm Dưới lòng đất Nhưng vẫn luôn chú ý đến tình hình xảy ra bên ngoài Chuyện lớn như vậy đã khiến cả thành Đều đang xôn xao tô linh đồng đương nhiên cũng nhanh chóng biết được Y lập tức nghĩ đến Tuyệt đối không thể dùng những phương thức cũ Để liên lạc được với Ninh Chuyết Như vậy quá nguy hiểm Thế cho nên Y lập tức hành động trực tiên tiến vào dung nham tin cũng chờ đợi Y cảm thấy nếu như Ninh Chuyết muốn liên lạc với mình Vậy chắc chắn sẽ dùng cách này Quả nhiên Y đã đợi được Tới lúc tiểu đệ nhầm mình Ninh Chuyết cũng dùng biện pháp này để liên lạc với Y Đây chính là sự an ý Mà hai huynh đệ bọn họ đã tu luyện Sau mười mấy năm Nơi này không tiện nói chuyện Ninh Chuyết trước tiên dẫn Tôn Linh Đồng một đường sông thẳng và sâu trong rung nam tiên cùng. Bọn họ trước tiền an bài kìm huyết chiến viên đại thắng ở cửa ải trước đó. Sau khi xác định trong phòng đã không có ai khác, Ninh Chuyết mới ngầm thuật lại chi tiết sự việc và đứng của Tôn Linh Đồng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hiện tại Chu Huyền Tích đang điều tra ngươi. Còn trót ngươi thời gian 3 ngày, không bằng nhân lúc này chuồn thẳng đi thôi. Nếu thật sự bị điều tra ra, ngươi sẽ bị quốc pháp của Nam Đậu trừng phạt nghiêm khắc Nên ra chắc chắn sẽ không bảo vệ nổi ngươi Chỉ có tới bất công môn Mới tương đối an toàn Lòng an hỏa linh vẫn luôn nghe lén Theo hai người bọn họ nói chuyện Lúc này nghe thấy Tô Linh Đồng nói đề nghị như vậy Trong lòng của nó không khỏi trở những khẩn trương Nếu như Ninh Chuyết chạy trốn Vậy nó phải làm như thế nào đây Nhưng hiện tại Lòng an hỏa linh cũng không dám trực tiếp xen vào Chỉ có thể lo lắng đi qua đi lại Trong đại điện Nó âm thầm cầu nguyện hy vọng Ninh Chuyết Luôn ưa thích xen vào chuyện của người khác Cho dù có chạy trốn Thì trước tiên cũng phải giải quyết Ninh Tiểu Tuệ rồi ấy đi Ninh Chuyết lại từ chối Đề nghị của Tôn Linh Đồng Tôn Đại ca Quỳnh cũng biết đệ sẽ không dễ dàng tư bỏ như vậy đâu Dùng nhằm tin cùng đối với đệ mà nói Có ý nghĩa vô cùng trọng đại Hơn nữa hiện tại vẫn chưa đến lúc rơi vào đường cùng Đệ đã nghĩ ra một số đối sách Tôn Linh Đồng thở dài Lúc mở miệng Quỳnh nhủ Ninh Chuyết Hi đã sớm đoán được câu trả lời của đối phương Nói đi, người có đối sách thế nào, có chuyện gì cần ta giúp đỡ? Ninh Chuyết bảo y tới trước tiên căn cứ bí mật dưới lòng đất, lắp giáp cơ quan viên hầu cấp kim Đan Cho tới hiện tại, các hạng mục chế tác mà Ninh Chuyết phân công ở bên ngoài đều đã được hoàn thành. Dựa trên khung sương, giáp trụ đã đầy đủ, hắn đã mang những cơ quan bộ kiện có được từ dung nham tiên cung nhét vào, tiến hành lắp giáp, là có thể có được một con cơ quan viên hầu cấp kim Đan Hiện tại chúng ta rất cần lực lượng chiến đấu cấp kim đàn để đề phòng bất trắc. Tô Liên Đồng gật đầu, "Để ta lắp giáp giúp người Không xương và giáp trụ vốn dĩ đã nằm trong căn cứ bí mật dưới lòng đất. Việc giao nhận cơ quan bộ kiện trên người Ninh Tuyết hơi có chút phiền phức, nhưng dựa vào sự phối hợp ăn ý Mười mấy năm qua của hai người huynh đệ, cùng với kinh nghiệm buôn lậu phong phú ở chợ đen, chuyện này cũng chỉ là phiền phức mà thôi, chứ không phải là vấn đề nan giải. Ngoài ra, để cần Tôn Đại Ca đóng giả dưỡng thiên ngọc một lần, Sau đó lại đóng giả ma tu bóng đen thêm một lần nữa. Tô Linh Đồng gật đầu. Ta rất quen thuộc với Dương Thiền Ngọc. Chuyện này cũng thành vấn đề. Nhưng ta chưa từng gặp tên ma tu bóng đen kia. Nên Chuyết liền nói. Tiểu đệ đã từng mắt nhìn thấy kẻ này. Sau khi chuyện xảy ra ở Hòa Thị Sơn. Đệ đã có dự cảm được. Có thể sẽ phải sử dụng thân vận này để ngụy trang. Hành động một cách thuận tiện hơn. Vì vậy đệ đã chuẩn bị sẵn sàng một số y phục. Cất giấu trong căn cứ bí mật dưới lòng đất tên Bính Sau đó Ninh Chuyết nói cho Tôn Linh Đồng biết Vị trí dấu ý phục cụ thể tô Linh Đồng vừa ghi nhớ Vừa không nhịn được mà vỗ vai Ninh Chuyết Sống ngàn nhàn nghĩ đến ngày gian nguy Quả nhiên là phong cách hành sự của ngươi Không tệ Ninh Chuyết tiếp tục nói Hiện tại chân Kinh đã bị luyện hóa Trở thành một bộ phận của kim huyết chiến viên Nhưng chân Kinh cũng nhất định là phải có Tôn Đại ca Huynh có thể làm giảm một bản chân Kinh được không Để tăng thêm tính chân thật Chúng ta có thể cho thêm Chín tầng luyện khí của mà nhẫn huyết cân công vào đó Tôi linh đồng suy nghĩ một chút Ta sẽ cố gắng hết sức Làm giả chân kinh Nhưng không thể cam đam Hiệu quả trong thực tế sẽ là bao nhiêu Dù sao người chúng ta muốn qua mặt Đều là nhân vật cấp kim Đan Hơn nữa trong đó còn có người của thần bộ Sở hữu thiên tư kim tinh như chú huyền tích Nên chút gật đầu Ngờ mặt lên trời thở dài Ai, Để hiểu được Với tình hình hiện này Chúng ta cũng chỉ có thể làm hết sức mình Phò thác cho trời mà thôi Nếu như đệ không may xảy ra chuyện Tôn đại ca Xin Huỳnh hãy mang theo cơ quan viên hậu cấp Kim Đan này lập tức chạy trốn Đề phòng chừng mình sẽ bị chú Huỳnh Thích giảm giữ Xem như tù phạm bị đưa Đến kinh thành Nam Đậu Quốc để xét xử Nếu như Huỳnh còn có được tự do Nếu không chừng có thể nhận cơ hội Cứu tiểu đệ Nếu có thể mong Huynh mang cả theo Kim huyết chiến viên đại thắng Và u mình xứ tiết tích bạch để còn có một số nơi cắt giấu bảo vật Huynh đều đã biết địa chỉ cụ thể Đúng rồi, đệ còn có một cái bảo ấn Ninh Chuyết đang định nói cho Tôn Linh Đồng Về sự tồn tại của ngã Phật tầm bảo ấn Thì người sau đã đưa tay ngăn cản hắn tiếp tục nói Y có chút tức giận Đủ rồi, Tiểu Chuyết Lần này chúng ta nhất định sẽ thành công tô Linh Đồng thời các này Biểu hiện ra sự tự tin mãnh liệt Cùng với ý chí chiến đấu Còn kiên định hơn cả Ninh Chuyết Mười mấy năm qua Hai huynh đệ chúng ta hợp tác Chưa từng có chuyện gì mà không làm được Cho nên chúng ta nhất định có thể vượt qua Được cửa ai khó khăn lần này Ninh Chuyết hơi sững giờ Sau đó cười to bà tiếng Cũng vỗ vai của Tôn Linh Đồng Ngữ khí vô cùng kiên định Tôn Đại Cá, Huynh nói rất đúng Hàn nhanh chóng tạm biệt Tôn Linh Đồng Dốc toàn lực thăm dò con đường ma môn Tôn Linh Đồng rời khỏi tiên cung Hôn về bản thể Tiểu Chuyết Khi đã chỉ còn lại một mình Ý lúc này mới lộ rất vẻ lo lắng y biết những lời dặn dò cuối cùng của tiểu đệ nhà mình Chỉ là một cây cớ gạt y đơn độc chạy trốn mà thôi Điều này càng cho thấy Hắn không hề có chút tự tin nào Để vượt qua cửa ải khó khăn lần này Tô linh đồng hoàn toàn có thể hiểu được Bởi vì nếu đổi lại là y Y sẽ càng không tự tin bằng tiểu đệ nhà mình Tình thế lần này vô cùng nguy hiểm Tiểu truyết không chỉ phải đối mặt Với chu huyền tích tiến hành điều tra Mà còn phải đương chức năn đề sinh tử Của ninh tiểu tuệ Cách làm quán rất mạo hiểm Nguy tạo chân kinh chính là đạo cụ mấu chốt nhất Liệu ta có thể thành công hay không Tô Linh Đồng nghĩ tới đây Thì càng thêm không tự tin Dù sao y cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ Hơn nữa còn là lần đầu tiên dùng cách này Để đối đầu với loại nhân vật như chú tích Có một người còn tài năng hơn ta rất nhiều Hay là ta nên đi cầu cứu nàng ấy Tô Linh Đồng lúc này Nghĩ đến Dương Thiền Ngọc Tù vị của Dương Thiền Ngọc cao hơn y rất nhiều Là đệ tử chân truyền cấp Kim đan Của bất công môn Lão Thiền Công mà nàng tu luyện là cực kỳ sở trường về ngụy trang. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tô Linh Đồng liền không thể nào đè nén được nữa. Y hít sâu một hơi, nhanh chóng đưa ra quyết định, bí mật tìm kiếm sự giúp đỡ của Dung Thiền Ngọc. Y lặng lẽ rời khỏi căn cứ bí mật dưới lòng đất. Sau khi ngẩn đầu nhìn thương khung vào mặt trời, Thầm nghĩ toàn bộ thời gian gần đây bên đều ở trong căn cứ ngầm, rốt cuộc lần này cũng nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Y lặng lẽ hành tàu bên trong con hẻm nhỏ, dựa theo ám hiệu mà người thường khó phát hiện ra. Rất nhanh đã tìm được Dương Thiền Ngọc chương 220 Quyết lộ đồ bản Từ sau khi xong tu cùng với Ninh Chuyết Dương Thiền Ngọc liền một mực ẩn mình trong góc nào đó Ở Hòa Thị Tiên Thành Cơ cách một khoảng thời gian lại thay đổi địa điểm một lần Nào không những không rời đi Ngược lại còn thường xuyên tự thân tiến Và dung đam tiên cung hơn trước Điên cuồng kiếm lấy công hiến Trở thành một trong những đối thủ cạnh tranh đáng gầm nhất Xếp sau Chu Huyền Thích Lục Lòng Hoàn Hòa Linh giới thiệu cho Ninh Chuyết Về tình hình kẻ địch. Cũng tính cả Dương Thiền Ngọc vào trong đó. Tô Linh Đồng chủ động xuất hiện khiến cho nàng ta cảm thấy vô cùng bất ngờ. Người vậy mà tự mình đến tìm ta. <cười> Chắc là có việc cần ta ra tay rồi đúng không? Tô Linh Đồng cười hi hì, hì một tiếng. Lần này ta tới đây là muốn tìm người để hợp tác cùng nhau phát tài. Có hứng thú là một vụ lớn không? Dương Thiền Ngọc tất nhiên là có hứng thú lập tức hỏi hành cặn kẽ. Thế nhưng Tô Linh Đồng lại không thể nói rõ toàn bộ kế hoạch Mà chỉ nói ra một phần trong đó mà thôi Điều này khiến Dương Thiền Ngọc vô cùng bất bán Đồng thời trong lòng cũng nổi lên cảnh giác Tôn Linh Đồng Ngươi đang dờ cho quỷ gì vậy Ta muốn biết toàn bộ nội dung kế hoạch Nếu không ta sẽ không dễ dàng tham dự vào chuyện này Ta cũng không dễ dàng bị lừa gạt giống như ngươi tưởng tượng đâu Nếu như không rõ toàn bộ kế hoạch Chẳng lẽ ngươi muốn biến ta thành đao kiếm Mặc cho ngươi sai khiến hay sao Tôn Ninh Đồng chỉ biết cười gượng Lại khéo léo dùng lời lẽ ra sức thuyết phục Dương Thiền Ngọc cũng chỉ cười lạnh Căn bản không hề dao động một chút nào Bị ép đến đường cùng Tôn Lão Đại đành phải nhượng bộ một bước Thôi được rồi Chúng ta có thể ký kết thể ước Nếu như người đã không nguyên tâm Vậy cứ lập ra ước định chẳng phải là tốt hơn sao Thế nhưng Dương Thiền Ngọc vẫn lắc đầu Bất công buồn chúng ta Vốn am hiểu nhất chính là lập thể ước Hoặc là nghiên cứu sơ hở bên trong thể ước Người nói với ta những lời này Càng khiến ta cảm thấy người không hề có thành ý Người muốn thành ý đúng không Tô Linh Đồng cắn răng Ánh mắt lập tức trở nên kiên định Vậy thì ta đáp ứng người Sau khi chuyện ở dung nhan tin cùng kết thúc Ta sẽ trở về bất không môn cùng người Y vừa mới nói xong lời này Sắc mặt của Dương Thị Ngọc lập tức khẽ biến Nàng vô cùng nghiêm túc đánh giá Tô Linh Đồng một lúc lâu Sau đó mới nói Dù cuộc là đại sự thế nào Có bao nhiêu chỗ tốt Vậy mà lại khiến người lại hứa hẹn với ta như vậy Tôn Linh Đồng, người cũng nên hiểu rõ Một khi nói ra những lời này Là đang đại biểu cho điều gì Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tôn Linh Đồng Tràn đầy vẻ lạnh đông và nghiêm nghị Y cắn rằng, bỗng chợt trầm tính lại Hai tay ràng ra cười nói Cùng nhau trở về gặp sư phụ Của người thôi mà Cũng có nghĩa là ta có thể một mạng đi đời Thế nhưng nói tới đây Ánh mắt của Y lại trở nên kiên định hơn Nhưng phú quý hiểm trung cầu Lần này ta mạo hiểm cả tính mệnh của bản thân Là muốn đánh cục một lần thật lớn Cho nên lần này ta dọc hết sức vốn liếng Không phải người muốn thành ý sao Đây chính là thành ý của ta Hai chúng ta đều có hồ nước trong người Lời hứa này của ta có liên quan tới hôn nhân Như vậy người đã có thể yên tâm rồi chứ Dương Thiền Ngọc sau khi im lặng một lát Thì khẽ gật đầu nói Đương nhiên ta yên tâm về điểm này Thôi được Cứ nói cho ta biết thành độc cụ thể là thế nào Ở một nơi khác Mộc Ngẫu Ninh Chuyết dùng sức của hai tay để cánh cửa ma môn thứ ba Cửa ải phía sau cánh cửa ma môn thứ ba này rất đặc biệt Tù sĩ ở trong đó vượt quan sẽ vận chuyển mà nhiễm huyết cân công Cửa ải sẽ căn cứ vào biểu hiện của tù sĩ mà ban thường cho người vượt quan huyết lộ vô đồ bản Tương ứng với phẩm chất Ninh Chuyết có tù vi mà công tương chính đỉnh phong Mặc dù chỉ là thân thể Mộc Ngẫu Nhưng hắn đã tích lũy được không ít khí huyết ở những cửa ải trước đó Lúc này hắn lựa chọn một khối huyết lộ đồ bản chống trơn bóng loáng, trực tiếp rót tất cả khí huyết của mình sở hữu vào trong đó. Đừng nhìn huyết lộ đồ bản chỉ là một khối nhỏ nhỏ như vậy, nhưng dùng lượng khí huyết có thể chứa của nó lại cực kỳ cao. Nên quyết rót toàn bộ khí huyết của mình vào bên trong huyết lộ đồ bản, thế mà vẫn còn lâu mới đạt tới cực cạn cô đồ bản có thể chứa được. Ăn dựa theo pháp môn hoàn chỉnh của mà nhiễm huyết cần công, vận chuyển từng tầng từng tầng một, mỗi khi hắn vận truyền một tầng Lộ tuyến vận chuyển của mà nhiệm huyết cân công Sẽ được khắc ấn Ở bên trong huyết lộ đồ bản Hiện ra một tầng đồ văn màu máu đỏ tươi Tương tự như trận văn Khi hắn thôi động mà nhiễm huyết cân công Tới tầng thứ 8 Khí huyết của hắn lúc này đã cạn kiệt Trên bề mặt của huyết lộ đồ bản Mà hắn cũng nhận được có lít nhà lít nhất huyết lộ đồ văn Từng tầng từng tầng đan xen nhau Giống như trận pháp trùng điệp Được bố trí bằng thủ pháp trận văn âm thầm dài một hơi ta vẫn cần nâng cao lĩnh ngộ của mình đối với ma nhiễm huyết cân công, hiện tại còn lâu mới đạt tới trình độ thuần thục như hô hấp theo bản năng, giống như ngũ hành tương sinh tương khắc. Huyết lộ đồ bản chế tạo ra còn lâu mới đạt tới tiêu chuẩn yếu tố. Mặt khác, tổng lượng khí huyết trong cơ thể ta cũng là một yếu tố rất quan trọng. Rõ ràng, nếu như có được khí huyết dùng tốt cần, cho dù linh thuật không quá thuần thuộc mà nhiễm huyết cân công, cuối cùng cũng có thể khắc ấn xong huyết lộ đồ bản tới tầng thứ 9 của ma công. Làm thế nào mới có thể có được càng nhiều khí huyết hơn đây Nhanh chóng hắn lại nhớ lại tất cả cư ải Căn phòng trước đó Mỗi một nhận ngẫu mà công đều mang theo khí huyết Ta có thể cướp đoạt khí huyết trên người bọn chúng Sau đó đưa ra để cho mình sử dụng Trước đó đúng là có một ít nhân gẫu bị ta lãng phí vô ích Ngoài ra ở trong phòng chỉnh đốn trước Ta cũng có thể dùng linh thạch mua được một ít khí huyết Trước kia ninh huyết xem phần khí huyết này như tài liệu chế tạo cơ quan mộc ngẫu Hiện tại hắn đã phát hiện ra công dụng khác của nó Cuối cùng còn có bàn thường trên bảng xếp hạng 5 mặt của trụ đá Ninh Chuyết còn nhớ rõ một trong những bàn thường trong danh sách của luyện tinh bảng Chính là khí huyết Đây cũng là lựa chọn mà những bảng xếp hạng khác không có Nhưng chỉ nhận được vẹn vẹn một phần như vậy Huyết lộ đồ bàn chưa có 8 tầng công pháp Hắn sẽ không cảm thấy hài lòng với điều này Sau khi hắn đưa mắt nhìn thoáng qua cánh cửa phía trước Trầm gấp một chút rồi trực tiếp xoay người đi ngược trở lại Đầy kính cửa vừa rồi Lại gian lệnh một lần nữa Hắn vận dụng ngã Phật tầm bà ấn Quay trở về đại sảnh trung tâm thứ bà Nình truyết hiện tại đã nằm giữ Thần thông nhân mệnh huyền ti hoàn chỉnh Khi hắn hổ ứng dẫn dắt uy năng Của ngã Phật tầm bà ấn Trong quá trình uy năng pháp bảo Truyền tải trên nhân mệnh huyền ti Hào tốn giảm xuống chỉ còn 1 phần mười So với trước kia Hơn nữa tù vị quán bây giờ đã tăng mạnh Bà môn công pháp đều là tầng 9 đỉnh phong Đã vượt xa so với trước kia rất nhiều Tất cả những điều này Khiến cho hắn có thể dễ dàng Đóng mở những cánh cửa này Tự do ở vào giai đoạn sau Ở cửa ai thi luyện dung nham tiên cung Ninh chuyết một đường quay trở về phòng trình đốn Nhận lấy lượng lớn ban thưởng khí huyết Bên trên bằng xếp hạng Hiện tại đội ngũ cải tu của 4 thế lực lớn Trong hòa thị tiên thành Đều đang vùi đầu khổ luyện ngũ hành khí luật quyết Từ tầng 4 đến tầng 6 Gần như không có một ai rảnh hơi đi thăm dung d Thế nhưng bên trong cửa ải thi luyện đầu tiên của tiên cung Vẫn còn không ít mộc ngẫu hoạt động Cho đến hiện tại Đã có rất nhiều tu sĩ bình thường Bởi vì tu luyện ngũ hành khí luật quyết Đến tầng ba đỉnh phong Mà có được tư cách hồn nhập tiên cung Nếu để cho những người này phát triển Ninh Chuyết có thể lui về phía sau Một cách tự do dễ dàng như thế Vậy thì tuyệt đối là không ngủ Thế cho nên trước khi lui về phía sau Anh luôn để Kim Huyết Chiến viên Đại Thắng Đi ở phía trước nhất Kim Huyết Chiến viên Đại Thắng Một đường cường thế chém giết Đánh tàn tất cả cơ quan mộc ngẫu mà nó nhìn thấy Dọn đường cho Ninh Chuyết Đảm bảo hắn sẽ không bị những người khác phát hiện Vì sao con cơ quan viên hầu này Lại bỗng nhiên nổi điên như vậy Điều này hoàn toàn không phù hợp với quy luật Mà đội ngũ cải tu của bốn thế lực lớn Đã giải công thăm dò Tổng kết ra được Ninh Chuyết cũng không dành để ý tới Một điểm con con này cho có thể để mặc cho những người kia tự mình suy đoán Tình thế bây giờ vô cùng khẩn cấp ta không cho phép hắn bận tâm đến những chi tiết vụn vặt nữa. Sau khi chấp nhận ban thưởng khí huyết phong phú ở trên bằng xếp hạng, nên quyết lệ dựa theo huyết lộ đồ bản. Ở lại phòng trình đón một lát, hơi cải tạo thân thể một chút, còn có cả kìm huyết chiến viên đại thắng nữa. Giật nhanh, hắn lại dẫn theo kìm huyết chiến viên đại thắng quay trở về cửa hải đặc thù của Ma môn. Hắn vừa định sử dụng cỗ khí huyết càng thêm sung túc này để chế tạo nên huyết lộ đồ bản thì bên trong đầu bỗng lóe lên linh quang. Đại thắng lại đây Hắn ngoắc tay gọi Mà tướng tuần lệnh Viên đại thắng lập tức đi tới Nó nhận lấy cỗ khí huyết dùng túc này Thay thế nình chuyết vận chuyển ma công Rót vào bên trong một tấm huyết lộ đồ bản trống trơn Chỉ trong khoảnh khắc Gần như toàn bộ khí huyết trong cơ thể viên đại thắng Đều được rót vào trong đồ bản này Tình huống lúc này hoàn toàn khác biệt So với khi nình chuyết rót khí huyết lúc trước Hóa ra trưởng khống Mà nhiễm huyết cân công Đến một giai đoạn nhất định Sẽ có thể rốt toàn bộ tu vi ra ngoài Chỉ trong khoảnh khắc Hai mắt quán lập tức sáng lên Vừa nhìn vừa học Rất rõ rằng tạo nghệ của viên đại thắng Đối với môn công pháp này Còn sâu xa hơn hắn rất nhiều Thế cho nên tốc độ chế tác huyết lộ đồ bản Còn nhanh hơn nền truyết cấu chỉ 10 lần Tầng 1, tầng 2, tầng 3 Huyết lộ đồ văn của những tầng công pháp này Nhanh chóng xuất hiện Từng tầng, từng tầng trồng chất lên nhau Bao trùng các huyết lộ đồ bản Chỉ trong khoảng 20 nhịp thở trên huyết lộ đồ bản đã chế tác đến tầng thứ 6 của ma công. Bắt đầu từ tầng thứ 7, tốc độ chế tác rõ ràng đã dần dần chậm lại. Mà nhiễm huyết cân công từ tầng 7 đến tầng 9 bắt đầu truy cầu sự ủng hộ trong tích lũy khí huyết. Thế nhưng tốc độ luyện chế huyết lộ đồ bản của Viên Đại Thắng lúc này vẫn nhanh hơn kiên định quyết chế tác 6 tầng trước đó rất nhiều. Tầng 7, tầng 8, tầng 9. Sau khi Viên Đại Thắng chế tác xong tầng thứ 9, trên huyết lộ đồ bản vẫn còn dư thừa ra lượng lớn khí huyết. Nó cũng không có ý định dừng lại chút nào Lại tiếp tục quá trình chế tác Rất nhanh Trên huyết lộ đầu bản Vậy mà lại tuyên khắc xuống huyết lộ đầu tuyến Tương ứng với công pháp cấp bậc trúc cơ kỳ Từ trúc cơ sư kỳ Trúc cơ trung kỳ Cho đến trúc cơ hậu kỳ bấy giờ khi huyết ruột cuộc cũng đã cạn kiệt Viên đại thắng cuối cùng cũng phải đình chỉ Thôi động công pháp Ninh Chuyết vô cùng mừng rỡ Lập tức cầm lấy mái huyết lộ đồ bản này Cẩn thận xem xét Hắn cũng thu hoạch được công pháp mà nhiễm huyết cân công Nhưng chỉ có nội dung ở cấp độ luyện khí kỳ Hoàn toàn không biết gì cả Đối với công pháp chi tiết của cấp bậc trúc cơ Thế nhưng hiện tại Viên đại thắng lại có thể chế tác ra được thứ này Từ bề trên một điểm này Cũng đã chứng minh lời của Long Ngoan Hỏa Linh Nói lúc trước là thật Phần trần kinh mà nhiễm huyết cân công lúc trước Đã dung hợp là một thể với viên đại thắng Biến thành một loại bản năng nào đó Của quốc quan viên hầu này Viên đại thắng Người có thể chép cho toàn bộ nội dung Của ma nhiễm huyết cân công được không Ninh truyết lập tức đưa ra yêu cầu của mình Viên đại thắng ngần người một lát Sau đó quỷ nửa đầu gối xuống Chạp tay nói Chúa công, mặt tướng bất tài Không cách nào hoàn thành mệnh lệnh của ngài Sau khi ninh truyết cẩn thận hỏi Han Lại phát hiện viên đại thắng Cũng chỉ biết cách sử dụng theo bản năng Đối với ma nhiễm huyết cân công mà nó nắm giữ Cũng không am hiểu hết thâm mạo trong đó Nó đã bị dung nhằm tiền cùng luyện hóa Không còn lưu giữ chút ký ức nào Chỉ còn lại linh tính thuần túy nhất Toàn bộ nội dung của chân kinh Mà nhiễm huyết cân công Phần lớn đều biến thành một loại bản đăng của nó Nếu như muốn nó nghiên cứu kỹ Nó cân bản không kết nào dùng hình thức chữ viết Để biểu đạt loại bản năng này Theo một cách trọn vẹn được Cho dù là như vậy Ta vẫn còn có cơ hội mượn cửa ải đặc thù này Để viên đại thắng hoàn thành Việc khắc ấn huyết lộ đồ bản Về mà nhiễm huyết cân công một cách trọn vẹn Ninh Chuyết lập tức nghĩ đến Hắn có thể mở ra một lối đi riêng Từ trên huyết lộ đồ bản Thế nhưng nếu làm như vậy khi huyết cần thiết sẽ rất nhiều Ninh Chuyết thầm tính toán một chút tổng lượng khí huyết Mà hắn có thể thu tập được Trong toàn bộ cửa ải Hắn cộng lại lượng khí huyết mà mình tiêu hào Khi chế thác huyết lộ đồ bàn lần trước Và lần này lại với nhau Sau đó dùng hai kết quả trước sau Tiến hành so sánh đối chiếu thử Hắn có chút tiếc nuối phát hiện Tổng lượng khí huyết Mà bản thân có thể có được Cân bản không thể đạt tới trình độ công pháp kinh đoan kỳ Thôi vậy Chờ sau này tất đoạt được dung nhăm tiên cùng Chẳng lẽ còn không thể xem được Toàn bộ nội dung của Tam Tông Thượng Pháp hay sao Hiện tại thông qua con đường Bao môn trước tiên đã rồi nói sau Chuyện này rất quan trọng đối với hắn Trong kế hoạch của hắn Nó liên quan tới việc có thể vượt qua lần phóng nghiệp này hay không Trước tiên lắp huyết lộ đồ bản lên Màu cỗ nình chuất lập tức đặt mông ngồi trên đất cúi đầu xuống Mở cái cửa nhỏ trên bộ ngực của mình Lộ ra kết cấu của quan bên trong cương thể Vì lắp đặt huyết lộ đồ bản Hắn đã dưỡng cải tạo bản thân Từ trong phòng trình đốn trước đó rồi nên chuyết một tay cầm huyết lộ đồ bản Cắm vào đoạn giữa xương sống của mình Ở chỗ kia có một cái khe cắm Hắn cố ý cải tạo ra Chỉ nghe thấy một tiếng cạch văng lên Hắn cứ như vậy mà thuần lợi Lắp huyết lộ đồ bản vào bên trong khe cắm này Hai đầu có đáy khe cắm Lật vào bên trong Cố định đồ bản một cách chắc chắn Ninh Chuyết không có một tia khí huyết nào Vẫn chưa thể rót lực lượng vào bên trong huyết lộ đồ bàn để khởi động nó Kiểm tra xem việc lắp đặt có thành công hay không Hắn âm thầm phòng đoán Cơ ải tiếp theo nhất định sẽ ban thưởng khí huyết Nếu không huyết lộ đồ bản sẽ không có chút tác dụng nào cả Tòng tổng tự nhận bố trí cơ ải đặc thù thế này Nhất định là có tác dụng của nó Ông ấy sẽ không làm chuyện vô ích đâu Ninh Chuyết lại hơi dùng sức rút huyết lộ đồ bản một cái sắc nhận đồ bản này đã vào khe cắm kết hợp vô cùng chắc chắn, chắc chắn không vì vận động mạnh mà rơi ra. Sau đó hắn mới đóng cánh cửa nhỏ trên gộc mình, cuối cùng còn dùng bàn tay vỗ vỗ Xác nhận cửa để đóng chặt, Quá mà cài kỹ càng. Hắn lại tiếp tục bắt chiếc làm theo mở phần ngực của Kim Huyết Chiến Viên đại thắng ra, lắp đặt một tấm huyết lộ đồ bàn khác vào trong đó. Kết cấu cơ quan của Kim Huyết Chiến Viên vô cùng chặt chẽ, khe cắm mà nên quyết trên vào, tạm thời không thể đặt ở vị trí tìm được cho nên hắn chưa có thể thỏa hiệp bố trí nó ở vị trí bụng của cơ quan này, may mà ở chỗ đó còn có một ít khoảng trống. Cũng bởi vì không gian có hạt, cho nên cơ quan phụ kiện, khe cắm mà hắn chế tạo cho viên đại thắng còn thô sơ hơn rất nhiều so với bản thân mình. Vậy nên quá trình lắp đặt huyết lộ đồ bản cho nó càng phải cẩn thận hơn. Ninh Chuyết đưa hai tay nhẹ nhàng cầm lấy hai bên của huyết lộ đồ bản, nhắm chuẩn khe cắm ở giữa, Hai tay đồng thời dùng sức nhẹ nhàng cắm đồ bản vào bên trong Phương thức cố định khe cắm của viên đại thắng Cũng khác so với một ngẫu quán hắn. hắn phải tự tay cài quá hai bên lại Sau khi làm xong bước này Hắn lại men theo đường ống cuối khe cắm một đường Để kiểm tra liên trên Cho đến bộ phận tận trái tim của viên đại thắng Xác nhận hai đường gống này không có vấn đề Kết nối ở giữa chúng Cũng không thể xuất hiện sai lệch nào Lúc này Ninh Chuyết mới đóng bộ ngực của cơ quan viên hầu này lại Hệ trường 220 Đà tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại